Diệp Mạc rút cuộc tình táo lại, cậu dùng sức đẩy Lạc Tần Thiên ra, nhưng vẫn bị Lạc Tần Thiên ở trong khoang miệng mình dùng sức công chiếm một trận long trời lở đất. So với ngày xưa, Lạc Tần Thiên hiện tại dường như đã trở nên bá đạo cường hãn hơn. Lạc Tần Thiên rút cuộc buông miệng cậu ra, nhưng không thể ức chế được đem môi lưu luyến ở khóe miệng Diệp Mạc, cũng chậm rãi hướng xuống phía dưới, anh muốn cậu, muốn cậu, muốn đến phát điên. Tần Thiên, không được như vậy. Em sợ." Diệp Mạc hoang mang mở miệng, cậu biết với khí lực của Lạc Tần Thiên, nếu anh muốn ngay bây giờ cưỡng bức cậu, cậu tuyệt đối sẽ không thể phản kháng được. Thanh âm run rẩy em sợ kia của Diệp Mạc khiến cho Lạc Tần Thiên tỉnh táo lại, anh vội vã ngẩng đầu lên, có chút hổ thẹn nhìn Diệp Mạc. Anh không thể như vậy không thể làm ra chuyện khiến cho Diệp Mạc chán ghét chính mình, mặc dù anh muốn cậu cách mấy đi chăng nữa, anh cũng nhất định phải khắc chế dục vọng của chính mình, điều anh muốn làm đó là tìm lại tình yêu của Diệp Mạc, đối với tình cảm 7 năm qua, chỉ cần Diệp Mạc vẫn yêu anh như trước đây, kể cả khi có là Tiếu Tấn Nghiêm thì hắn ta cũng sẽ phải nhận thua. Anh đã bày trận để cho Diệp Mạc nhớ lại tất cả, cũng cắt đứt với Tiếu Tấn Nghiêm, hiện tại Anh không thể gấp gáp, tất cả đều phải từ từ đi từng bước một. Mạc Mạc, xin lỗi. Lạc Tần Thiên buông Diệp Mạc ra, Diệp Mạc nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, biểu hiện có chút không tự nhiên. Nếu như không có Tiếu Tấn Nghiêm ở trong đầu cậu cứ quấy nhiễu, Diệp Mạc nhất định sẽ không chút do dự mà ôm lấy người con trai này, mừng rỡ không ngớt. Thế nhưng hiện tại, Diệp Mạc lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh có đói bụng không? Em đi làm chút cơm cho anh." Diệp Mạc nhẹ giọng nói, xoay người chuẩn bị đi tới nhà bếp, Lạc Tần Thiên lập tức đi theo, tựa hồ muốn phá đi bầu không khí trầm mặc này, lập tức cười đùa nói Mạc Mạc, anh giúp em đi vào nhà bếp, Diệp Mạc mới phát hiện ra chính mình một tháng qua không trở về, nhà bếp căn bản không có bất kỳ nguyên liệu nào để nấu ăn, hơn nữa còn phủ một lớp bụi bặm, lại nhìn đám rác xung quanh nhà trộn Diệp Mạc mới ý thức là trước hết cần phải quét dọn lại một chút. Lạc Tần Thiên lập tức phản. Ứng được Diệp Mạc đang định làm gì? Quỳ xuống một gối. Rất chân chó nịnh nó, khẽ cười nói bà xã. Để Tiểu Lạc làm lính để em sai bảo nhé. Tiểu Lạc, đây là cách xưng vô khi Diệp Mạc sai bảo Lạc Tần Thiên làm việc. Lúc đó Diệp Mạc luôn làm ra bộ dạng chủ nhân. Tiểu Lạc, đây là cách xưng vô khi Diệp Mạc sai bảo Lạc Tần Thiên làm việc. Sai bảo áp bức Lạc Tần Thiên khiến anh liên tục than khổ, nhưng khổ trong vui sướng. Lấy lòng một người, Lạc Tần Thiên rõ ràng cao tay hơn Tiếu Tẩn Nghiêm một bậc, anh so với Tiếu Tẩn Nghiêm càng hiểu rõ hơn làm sao để khiến cho một người được vui vẻ, càng hiểu rõ làm sao để cứu Vãn và lưu giữ lại tình yêu của mình. Lạc Tần Thiên trời sinh không phải là người biết làm nội trợ, nhưng vì để lấy lòng Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên chủ động giành làm hết tất cả. Để cho Diệp Mạc ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, nhìn Lạc Tần Thiên chạy đông chạy tây lau dọn nhà cửa dáng vẻ trật vật, Diệp Mạc vẫn như cũ biểu hiện nhàn nh nhã. Diệp Mạc chợt cảm thấy người đàn ông trước mắt này chỉ là một huyển ảnh hư huyễn, không chân thực, giống như bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều sẽ lần thứ hai rời đi, lúc trước khởi tử hoàn sinh xuất hiện, giống như một giấc mộng, chỉ là tỉnh mộng quá vội vàng. Lạc Tần Thiên ở trong lòng Diệp Mạc vẫn có vị trí nhất định, bất luận hiện tại vị trí này tồn tại có ý nghĩa gì, Diệp Mạc đều không thể quên mất tình cảm 7 năm qua của mình cùng Lạc Tần Thiên, hai người yêu nhau say đắm, phát triển lâu dài một cách tự nhiên, chỉ bằng vào điểm này thì hình ảnh Lạc Tần Thiên cả đời đều không thể xóa bỏ đi trong lòng Diệp Mạc. Lạc Tần Thiên một bên tay chân bụng về quét dọn rác một bên cùng Diệp Mạc cười nói tán gẫy. Diệp Mạc chỉ trả lời như đối phó, ngay cả nụ cười cũng lộ ra miễn cưỡng không tự nhiên. Đại não tràn ngập quá nhiều suy nghĩ linh tinh làm cho Diệp Mạc không có cách nào tập trung tinh thần nghe Lạc Tần Thiên nói cái gì, cuối cùng đứng dậy, giúp Lạc Tần Thiên quét lại nhà trọ một lần, chỉ có khi thân thể hoạt động thì trí óc mới không trốn ở một góc tĩnh mịch hoang mang. Cuối cùng cả Diệp Mạc cùng Lạc Tần Thiên đều mệt đến nằm lăn ra giường. Lạc Tần Thiên ngã xuống giường nằm ngửa mắt nhắm lại thở hồng hộc, Diệp Mạc nằm nghiêng bên cạnh Lạc Tần Thiên, trợn tròn mắt, lặng lặng nhìn ngũ quan tuấn lãng dương quang của Lạc Tần Thiên, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng chọc vào gò má Lạc Tần Thiên. "Tần Thiên, anh thật sự trở về rồi sao? Em có cảm giác hình như mình vẫn còn đang nằm mơ." Diệp Mạc nhẹ giọng nói, sắc mặt đau thương. Cậu hiện tại giống như không còn khả năng phân biệt rõ đâu hư đâu thực nữa, khoảng thời gian 1 tháng ở chung với Tiêu Tấn Nghiêm như người yêu đối với Diệp Mạc Mạn nói quả thực giống như một giấc mơ, nhưng nó cũng đã phần nào xua bớt ký ức khủng khiếp mà Phục Luân đã gây ra cho cậu. Diệp Mạc hận Tiêu Tấn Nghiêm, nhưng cậu cũng hận chính bản thân mình quá nhu nhược, vào giờ phút này, trong đầu lại tràn ngập đầy hình ảnh của Tiêu Tấn Nghiêm. Bởi vì không thể hóa giải được thù hận trong lòng đối với Tiêu Tấn Nghiêm, và cũng bởi vì hoang mang về tình cảm thực sự dành cho hắn, thế nên Diệp Mạc chỉ có thể không ngừng tự nói với bản thân mình, chỉ có rời khỏi tên ác ma kia thì cuộc sống của cậu mới có thể khôi phục lại cuộc sống của một người bình thường. Lạc Tần Thiên quay đầu lại, nở nụ cười tuấn lãng mê người anh đã trở về, Tiêu Tấn Nghiêm hay Lạc gia tộc bây giờ cũng đều không còn quan trọng nữa, Mạc Mạc Từ giờ trở đi, chỉ có em là toàn bộ thế giới của anh. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Quyển 3, chương 6-7, lần thứ 2 ôn nhu xuất kích đột nhiên nhớ lại tất cả những ký ức đầy đà kích kia khiến cho Diệp Mạc suốt cả một buổi trưa đều bị bao phủ trong bóng tối. Sau khi Diệp Mạc quét dọn xong phòng trọ liền nằm ở trên rừng không muốn đứng dậy, Lạc Tần Thiên gọi thức ăn ở ngoài cổng cũng không ăn lấy một miếng, bất đắc dĩ Lạc Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là ngồi ở bên giường cùng Diệp Mạc tán gẫu. Lạc Tần Thiên biết Diệp Mạc giờ khắc này tâm trạng hỗn loạn hoang mang, thế nên cũng không lập tức cố ép Diệp Mạc phải sớm quên đi chuyện này mà rất nhẫn nại xoa xoa đầu Diệp Mạc, nhắc lại những hồi ức đẹp đẽ đẹ đã từng có. Sắc trời dần tối đi, Lạc Tần Thiên lại gọi thức ăn ở bên ngoài. Dưới sự kêu réo cứng rắn của Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc rút cuộc rời khỏi giường ngồi ở trước bàn ăn, hai mắt vô thần dùng bữa. Diệp Mạc như vậy khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy rất đau lòng. Lạc Tần Thiên biết Diệp Mạc đã từng trải qua những gì, nhưng anh từ đầu đến cuối đều không có đủ dũng khí để xem đoạn video kia. Ngàn kế khổ công bày ra đoạn phim chiếu kia trong ngày hôn lễ của Diệp Mạc, mục đích của Lạc Tần Thiên chỉ có một, Đó chính là khơi lại thù hận của Diệp Mạc đối với Tiêu Tấn Nghiêm. Mặc dù Lạc Tần Thiên đã rời khỏi thành phố X, nhưng anh vẫn sai người bí mật theo dõi Diệp Mạc, thỉnh thoảng ra lệnh cho thủ hạ chụp vài bức ảnh của Diệp Mạc gửi cho mình để phần nào tiêu giải bớt nỗi nhớ. Tuy rằng lúc trước là Lạc Tần Thiên đã đem Diệp Mạc giao cho Tiêu Tấn Nghiêm, nhưng khi biết hàng đêm Tiêu Tấn Nghiêm vẫn đến chỗ Diệp Mạc qua đêm, Lạc Tần Thiên vẫn căm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh hy vọng Diệp Mạc chỉ là bị ép phải tiếp nhận Tiêu Tấn Nghiêm, đồng thời muốn cậu phải ghi nhớ ký thù hận đối với hắn ta. Chỉ có như vậy thì anh mới có thể dễ dàng chiếm cứ lại trái tim Diệp Mạc khi quay trở về. Mặc dù vậy Lạc Tần Thiên vẫn bị chuyện lúc trước khiến cho anh cả đời này đều không thể tha thứ nổi cho hành vi của chính mình, đến khi thủ hạ báo cáo cho anh chuyện Diệp Mạc đã bị Tiêu Tấn Nghiêm đem giao cho phục luận, anh giống như bị ác linh bám thân lập tức ngăn cản thủ hạ cứu viện, đồng thời còn gửi một tin nhắn đến chỗ Phục Luân, chỉ có bảy chữ, có thể vô tình, tất lưu mệnh. Tình yêu có thể thúc đẩy con người làm ra nhiều quyết định đáng sợ, chỉ có khi chuyện đã xảy ra đến mức độ không thể cứu vãn được, mới biết lúc trước chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn, Tiêu Tấn Nghiêm đã như vậy, mà cả Lạc Tần Thiên cũng như vậy. Lạc Tần Thiên hối hận đến cực điểm, Có thể phục luân ra tay hành hạ Diệp Mạc nặng đến như vậy không hẳn là xuất phát từ tin nhắn kia của anh, nhưng đối với Lạc Tần Thiên mà nói, rõ ràng lúc ấy anh có thể ra tay cứu lấy Diệp Mạc, nhưng anh lại đột nhiên ngăn cả thủ hạ, loại lựa chọn này cũng tương tự như việc đẩy Diệp Mạc càng rơi sâu hơn xuống địa ngục. Lần đầu tiên Bất kể Lạc Tần Thiên có hối hận về chuyện lúc trước bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy vui mừng vì kế hoạch của mình đã thành công. Hiện tại, Diệp Mạc hận Tiểu Tần Nghiêm, anh sẽ đem toàn bộ cơn ác mộng kia của Diệp Mạc hết thảy đều đổ lỗi cho Tiểu Tần Nghiêm. Tiểu Tần Nghiêm ở trong lòng Diệp Mạc, mãi mãi lúc nào cũng sẽ là một tên ác ma tàn nhẫn, đêm xuống Lạc Tần Thiên cũng không rời đi. Anh lặng lặng nằm ở trên giường, nhìn Diệp Mạc nằm ở bên cạnh đang thiếp ngủ, dáng vẻ gầy gò tiểu tụy nhưng vẫn tính khiết mỹ hảo như vậy khiến cho Lạc Tần Thiên hơi thất thần. Diệp Mạc ngủ say, thân thể vô thức hướng gần về phía người Lạc Tần Thiên, mi tâm khi căng ra, khi thì co rút lại, giống như đang gặp ác mộng, hô hấp từ từ mất cân đối, trong miệng phát ra thanh âm cầu xin đứt quãng. Lạc Tần Thiên lập tức cúi người, liên tục vỗ về phía sau lưng Diệp Mạc, nhẹ giọng nói có anh ở đây, không sao rồi, không sao rồi. Diệp Mạc tối cũng vẫn bị choáng tỉnh, cậu đột nhiên ngồi dậy, miệng mở lớn thở hổn hển, vẫn chưa hết sợ hãi trợn mắt nhìn về phía trước, khiến cho Lạc Tần Thiên đang chuẩn bị giúp Diệp Mạc vỗ vỗ sau lưng Diệp Mạc thì thân thể Diệp Mạc đột nhiên run lên, chợt xoay người nhìn về phía Lạc Tần Thiên. Khi thấy rõ người trước mắt là ai thì Diệp Mạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Tần Thiên đột nhiên ôm lấy Diệp Mạc, không ngừng mà an ủi không sao rồi Mạc Mạc, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dư âm ác mộng vẫn còn lưu lại trong lòng, Diệp Mạc vẫn thở hổn hển, thậm chí vì hoảng sợ mà khóe mắt tràn lệ em mơ thấy hắn nổ súng bắn em, hắn đem em tặng cho kẻ khác, bất kể em cầu xin hắn như thế nào hắn cũng đều không tin em. Tần Thiên, em sợ, em cứ như vậy mà chạy về đây, hắn có phải sẽ dưới cơn nóng giận mà lại đem em cho phục luân không? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ làm như vậy. Đoạn giấc mộng ngắn ngủi kia khiến cho Diệp Mạc trong nháy mắt mất đi bình tĩnh, không có cách nào suy nghĩ lý tính, cậu đưa tay ôm chặt lấy Lạc Tần Thiên, thân thể vô ý thức run lẩy bẩy, Mạc Mạc Chúng ta rời khỏi thành phố này đi." Lạc Tần Thiên nhẹ giọng nói, tay khẽ khàng vuốt ve phía sau lưng Diệp Mạc đến một nơi không ai biết chúng ta, chỉ có hai người chúng ta sống với nhau, giống như mơ ước của chúng ta hai năm trước vậy. Bất kể là Lạc gia tộc hay là Tiếu Tấn Nghiêm, ai cũng không thể tìm ra. Diệp Mạc không nói gì, cậu đã không còn dám lại có hy vọng nữa. Bởi vì cứ mỗi một lần ôm hy vọng lại là một lần rơi vào đáy tuyệt vọng, sự đau khổ này đã lặp đi lặp lại liên tục quá nhiều lần rồi. Lạc Tần Thiên nâng mặt Diệp Mạc lên, nghiêm túc nói lần này nhất định có thể thành công, chỉ cần Mạc Mạc đồng ý, 3 ngày sau chúng ta liền rời đi. Diệp Mạc nép ở trong lồng ngực Tiếu Tẩn nghiêm lần thứ 2 đi vào giấc ngủ, Lạc Tần Thiên đã rất lâu không ôm Diệp Mạc như vậy. Thế nên một đêm này anh ngủ rất sâu. Sáng sớm, Diệp Mạc vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Lạc Tần Thiên phóng to ở trước mắt, bị dọa cho hết hồn. "Bà xã, bữa sáng đã làm xong rồi." Lạc Tần Thiên nở nụ cười tuấn lãng dương quang, giống như hài tử làm việc tốt xong đòi được thưởng. Diệp Mạc đứng dậy, vừa mặc quần áo vừa nhăn nhó nói: "Anh học nấu ăn lúc nào vậy?" Lạc Tần Thiên cười càng vui tươi vừa mới học được, thế nên kính mời bà xã đến thưởng thức một chút. Vì để học được cách làm một bữa sáng thông thường mà Lạc Tần Thiên ở Lạc gia tộc đã phá tung không biết bao nhiêu cái nhà bếp. Diệp Mạc cũng không để ý xưng hô của Lạc Tần Thiên đối với mình, mà nở nụ cười nhạt được, đã không rõ hận sâu bao nhiêu, càng không phân rõ yêu và không yêu, tình cảm của Diệp Mạc đã đi theo hướng mơ hồ. Cậu bị động tiếp nhận tất cả tác động bên ngoài, như một bản năng. Ừm, mùi vị không tồi." Diệp Mạc vừa ăn vừa khen ngợi. Bầu không khí từ từ hài hòa, Lạc Tần Thiên đem ghế chuyển đến bên cạnh Diệp Mạc, đắc ý ngồi kế bên Diệp Mạc, sấn đến cạnh Diệp Mạc, lúc Diệp Mạc không chú ý liền hôn trộm lên má Diệp Mạc một cái. Diệp Mạc giật mình, tức tối dẫm mạnh xuống dưới chân Lạc Tần Thiên bật thốt lên lão tiểu anh muốn chết a. Vừa dứt lời, cả hai người đều sững sốt. Tiểu Tấn Nghiêm không biết hiện tại Diệp Mạc đang ở cùng với Lạc Tần Thiên, kỳ thực bởi vì hắn không thể nào ngờ được Lạc Tần Thiên lại đột nhiên trở về thành phố X, bởi vì hai ngày nay Lạc Tần Thiên ở lại nhà trọ của Diệp Mạc đi ra đi vào đều đổi phục trang, thế nên thủ hạ của Tiểu Tấn Nghiêm giám sát Diệp Mạc cũng không phát hiện ra bóng dáng của Lạc Tần Thiên. Tiêu Tấn nghiêm mặt không chút cảm xúc đứng ở phía trước cửa sổ, đầu ngón tay giữ lấy điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn khung cảnh thành phố ích ánh đèn rực rỡ lượn lờ trong làn khói mờ, ngũ quan âm nghị của Tiêu Tấn nghiêm càng thêm lạnh lẽo khủng bố. Hắn muốn đi gặp Diệp Mạc, muốn đến phát điên, nhưng lại lo lắng sự xuất hiện của chính mình sẽ làm cho Diệp Mạc cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời loại ánh mắt căm hận kia của Diệp Mạc đối với Tiếu Tấn Nghiêm mà nối có lực sát thương quá lớn. Thế nên Tiếu Tấn Nghiêm đang suy nghĩ, nếu Diệp Mạc đã không gấp gáp rời khỏi thành phố ý thì có thể nói lên một điều rằng Diệp Mạc vẫn còn lưu luyến hắn, dù sao em ấy đã nói yêu hắn, có thể là qua mấy ngày, Diệp Mạc hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn có thể lần thứ hai ôn nhu xuất kích. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 68, mục đích của Lạc Tần Thiên cuối cùng Diệp Mạc cũng đồng ý với đề nghị muốn đưa cậu rời khỏi nơi này của Lạc Tần Thiên, trong hoàn cảnh tâm trí còn đang hoảng loạn, cậu tự thân không đủ tỉnh táo để quyết định bất cứ điều gì, giống như một chiếc thuyền độc mộc mỏng manh đang trôi nổi lung tung không có đích đến ở một nơi u ám rộng lớn vô biên vô hạn, như không có ai dẫn dắt chỉ đường liền bị lạc trong thế giới lạnh lẽo hắc ám này. Tần Thiên, chúng ta thật sự có thể thuận lợi rời khỏi thành phố X sao? Trong xe, Diệp Mạc mặt đầy lo lắng nhìn Lạc Tần Thiên, kinh nghiệm nhiều lần chạy trốn nói cho Diệp Mạc biết, muốn tránh khỏi tai mắt của Tiểu Tần Nghiêm để rời khỏi thành phố X, gần như là điều không thể. Lạc Tần Thiên vẻ mặt hài lòng, từ khi Diệp Mạc đồng ý cùng anh rời khỏi thành phố X, Tâm tình Lạc Tần Thiên vẫn nằm trong trạng thái tươi cười dạng rời. Hạnh phúc quay lại nhanh như vậy, anh làm sao có thể không hưng phấn được chứ? Yên tâm đi mạc mạc, lần này sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lạc Tần Thiên thề thốt đảm bảo có thể sẽ không thuận lợi, nhưng đến cuối nhất định có thể thành công rời đi. Lạc Tần Thiên suy đoán, bản thân cứ thế thẳng nhiên mang dịp mạc đi đến cảng khẩu. Thủ hạ của Tiếu Tấn Nghiêm chắc chắn đã thông báo Tiếu Tấn Nghiêm, mà Tiếu Tấn Nghiêm nhất định sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế ngăn cản chính mình, hoặc có thể là mưu tính giết chết mình. Nói tóm lại, một hồi chính diện giao phong cùng Tiếu Tấn Nghiêm chẳng mấy chốc sẽ đến. Lạc Tần Thiên vẫn là lựa chọn lên du thuyền của Lâm Tả Kha rời đi, lựa chọn ba ngày sau xuất phát, nguyên nhân vì du thuyền của Lâm Tả Kha mấy ngày trước mới vừa đến cảng thành phố X. Sau một đêm thịnh yến, sáng mai sẽ lái đi. Buổi thịnh yến Lâm Tả Kha tổ chức này cũng không long trọng, chỉ mời một vài bằng hữu có quen biết trong thành phố X đến, không giống như lần cùng những thương chính danh lưu tụ hội. Cuộc thịnh yến này chỉ đơn giản là một buổi tiệc đính hôn dành riêng cho Lâm Tả Kha cùng tiểu tình nhân của mình là Lê Cửu. Bốn dĩ thành phố X không phải là sân nhà của Lâm Tả Kha. Lâm Tả Kha chủ yếu là cân nhắc đến nơi sinh của Lê Cửu mà tổ chức cho nên mới lựa chọn ở thành phố X tổ chức trước một bữa tiệc rượu nhỏ, cũng xem như đem lại chút danh giá cho Lê Cửu. Chúc mừng cưng cuối cùng cũng đạt được mong ước với DC đại gia bằng, có điều ca biết có ai biết ca. Lê Cửu thực chất ca có yêu Lâm Tả Kha. Trên, chạng vạng tối, Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc leo lên du thuyền, không giống như lần trước Lần này vừa mới bước lên du thuyền, Lạc Tần Thiên liền theo sát săn sóc Diệp Mạc. "Mạc Mạc, đây là anh chuẩn bị riêng cho em." Lạc Tần Thiên cười lấy ra một bộ âu phục cưới nam màu trắng, đặt ở trước người Diệp Mạc ướm thử thật vừa với em. "Đây là..." Diệp Mạc tiếp nhận y phục trên tay Lạc Tần Thiên, nghi hoặc không rõ nhìn Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên ý cười càng nồng, đưa tay ôm lấy eo Diệp Mạc, cúi đầu xuống. Chán khẽ tựa vào chán Diệp Mạc, nhẹ giọng nói đêm nay anh sẽ tuyên bố với mọi người quan hệ của chúng ta. Bằng hữu của Lâm Tả Kha trong giới kinh doanh đều rất có thế lực, có bọn họ chứng kiến, ai cũng không thể ngang nhiên cướp em đi khỏi anh. Như vậy sẽ khiến cho Tiếu Tấn nghiêm tức giận. Diệp Mạc vội vàng nói, mặt đầy khủng hoảng, tựa hồ như đã thấy được cảnh tượng nơi này máu chảy thành sông. Diệp Mạc biết rất rõ với phương thức khiêu khích này của Lạc Tần Thiên, rất có thể Tiếu Tẩn Nghiêm sẽ phái sát thủ bí mật ẩn trên du thuyền lạnh lùng hạ sát, sẽ không có chuyện gì đâu. Lạc Tần Thiên cười cười tươi sáng, tay thân mật vuốt ve mặt Diệp Mạc, cực kỳ ôn nhu nói đêm nay anh muốn cho Tiếu Tẩn Nghiêm triệt để nhận thua, anh muốn cho hắn biết, Lạc Tần Thiên anh mới là người thích hợp nhất làm người đàn ông của em. Bên trong lời nói nhẹ nhàng, Diệp Mạc Phảng Phất nghe được ý tứ tản nhẫn vô tình của Tần Thiên, sống lưng chạy dọc cảm giác lạnh lẽo, Diệp Mạc bất an ôm lấy Lạc Tần Thiên, đầu tựa ở trên lồng ngực Lạc Tần Thiên, "Tần Thiên, đồng ý với em, đừng làm ra chuyện gì mạo hiểm, chúng ta chỉ cần rời khỏi đây được là tốt rồi, những cái khác, đừng nên nghĩ tới." "Ừm, anh đồng ý với em." "Mạc Mạc." Lạc Tần Thiên nhẹ giọng đáp lại, nhưng đáy mắt lại lướt qua một tia cười giảo hoạt âm hiểm. Trên du thuyền có rất nhiều cách để giải trí, xa hoa nhất chính là sòng bạc được thiết trí ở phòng khách lầu 2. Bên trong không gian rộng lơi sắp đặt đầy những chiếu bạc tinh xảo với những trò chơi, cách thức đánh cược đa dạng không thiếu thứ gì. Lạc Tần Thiên cùng Lâm Tả Kha ở một bàn cùng nhau đánh cược rồi chơi bài, qua vài ván, kết quả thắng thua gần như là 50-50. Không ngờ kỹ thuật chơi bài của Lạc thiếu lại xuất chúng như vậy, Tại Hà cứ tưởng là chơi bài chỉ là trò đánh cược vận may, không nghĩ tới Lạc thiếu còn vận dụng cả kỹ xảo riêng vào, nếu không có Lạc thiếu thủ hạ Lưu Tình, Tại Hà không biết đã nhận thua bao nhiêu lần. Lâm Tả Kha khách khí cười, là chủ nhân của chiếc du thuyền này, cách ứng xử của Lâm Tả Kha đối với mọi người đều khiến cho người ta có một loại cảm giác đứng giữa không chính không tà, không xa không gần duy trì khoảng cách vô cùng thỏa đáng. Ông chủ Lâm khách xáo rồi Lạc Tần Thiên khẽ cười nói chỉ tình cờ chơi giải trí thôi, làm gì có kĩ xảo nào. Bên này Lạc Tần Thiên cùng Lâm Tả Kha đang trò chuyện vui vẻ, bên kia Diệp Mạc cũng đang cùng nói chuyện với Lê Cửu. "Đệt, Để... tại sao tôi có cảm giác y phục của cậu còn cao cấp hơn cả tôi là sao?" Lê Cửu khó chịu nói. Nói thế nào thì đêm nay cũng là sân nhà của mình, Diệp Mặc vốn dáng mạo thanh tú lại thêm một thân lễ phục màu trắng nhìn qua rất rực rỡ chói mắt, khí chàng tuyệt đối áp đảo mình. Diệp Mặc cũng không có để ý Lê Cửu bất mãn kêu than, rất bình tĩnh nói một câu mà giống như đang thở dài tôi thật ước được như cậu. Lê Cửu sững sờ, tiếp đó hờ hững nói có cái gì tốt mà ước được như tôi chứ, tôi cũng như nước chảy bèo trôi thôi. Tôi với Lâm Tả Kha có tình yêu chân thành hay không, tôi cũng không biết nữa. Cùng Lâm Tả Kha qua lại, Lê Cửu xác thực là vì tiền của Lâm Tả Kha mà đồng ý đính hôn với Lâm Tả Kha đơn giản chỉ là bởi vì Lâm Tả Kha đối với Lê Cửu quá tốt khiến cho Lê Cửu thấy thẹn trong lòng, cho nên mới không đành lòng từ chối lời cầu hôn của Lâm Tả Kha. Gặp phải một người thật tâm yêu cậu thật không dễ dàng, Lê Cửu, cậu nên thấy đủ đi. Cậu sao vậy? Nói chuyện nghe như sẩu thảm lắm. Lê Cửu cố ý giễu cợt nói đừng có luôn miệng nói tôi a, còn cậu thì sao? Sao đột nhiên lại đổi tên thành Diệp Mạc vậy? Còn nữa, tôi nhớ sau khi cậu xuất viện không phải là cùng Tiểu Tấn nghiêm gia nước ngoài nghỉ mát sao? Sao hiện tại vừa mới khôi phục ký ức lại đột nhiên cùng với tên lạc gì đấy đi cùng nhau? Tiểu Tuyền, tôi thật sự càng ngày càng không hiểu nổi cậu. Lê Cửu thật lòng lo lắng cho Diệp Mạc. Kể từ lúc gặp Diệp Mạc tinh thần thất thương ở trong bệnh viện, Lê Cửu vẫn lo lắng cho bệnh tình của Diệp Mạc, chỉ là lo ngại Tiểu Tẩn nghiêm nên mới không thể đến tìm Diệp Mạc khi cậu đang mất trí nhớ. Vẻ mặt Diệp Mạc có chút không được tự nhiên, ho khan hai tiếng chúng ta nói chuyện khác đi. Đúng rồi, bữa tiệc này Lâm Tả Kha mời bao nhiêu người? Nếu như lỡ có người gây sự ở đây thì thủ hạ của hắn ở trên du thuyền có thể áp chế được không? Diệp Mạc suy đoán rằng chẳng mấy chốc Tiếu Tấn Nghiêm sẽ đến, nhưng điều cậu không biết đó là Tiếu Tấn Nghiêm sẽ lấy cách thức gì để xuất hiện. "Cậu hỏi cái này làm gì? Còn nữa, cậu đừng có nói gở a, nếu như lễ đính hôn này của tôi mà trở thành một trận chém giết là tôi đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu cậu đó." Lê Cửu bị Diệp Mạc hỏi có chút hoảng hồn, vẻ mặt cảnh giác nhìn Diệp Mạc. Tiệc rượu được cử hành ở chính sảnh lầu 1. Khi Lâm Tả Kha nắm tay Lê Cửu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, lập tức vang lên một trận tiếng bồ tay. Diệp Mạc đứng ở trong đám người, nhìn thấy một màn hạnh phúc hài hòa này, cảm thấy viền mắt có chút cay cay. Lê Cửu là người tham vinh hoa phú quý, đã từng có thời gian làm việc ở Kim Ngê muốn câu dẫn Tiểu Tần Nghiêm, khi ấy Diệp Mạc cho rằng một người con trai như Lê Cửu rất khó tìm được một tình yêu chân thành không nghĩ tới sẽ xuất hiện một người đàn ông phù hợp với điều kiện của Lê Cửu còn nhất nhất một lòng yêu cậu ta. Diệp Mạc biết bản thân đang vô cùng ghen tị, từ đầu đến cuối Lê Cửu vẫn sống theo cách cậu ta muốn, thể hiện ra một con người rất thẳng thắn không hề giả tạo. Cậu ta thích kẻ giàu liền không che giấu rằng mình muốn được người giàu có bao dưỡng, rốt cuộc cậu ta chẳng phải trải qua cái gì gọi là lên voi xuống chó đơn giản cùng người yêu mình hạnh phúc đi trong lời chúc phúc của mọi người. Lạc Tần Thiên hiển nhiên là đã cùng Lâm Tả Kha chào hỏi trước đó, thế nên khi Lâm Tả Kha cùng Lê Cửu tiến hành xong nghi thức đính hôn thì Lâm Tả Kha liền long trọng giới thiệu bằng hữu của mình với mọi người, "Lạc Tần Thiên." Lạc Tần Thiên vừa đi vào trong tầm mắt của mọi người, liền lập tức gây nên một trận tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Mọi người ít nhiều đều biết đến danh tiếng của Lạc gia tộc ở nước Đức, bất kể là luận về tài sản hay là thế lực cũng đều là một trong những gia tộc hiển hách trên thế giới. Lạc gia tộc theo truyền thuyết có những mối quan hệ cùng việc kinh doanh kéo dài ở mỗi nơi trên khắp thế giới, càng có truyền thuyết rằng Lạc gia tộc Lũng Đoạn Hắc Băng ở nước Đức trong giới buôn lậu còn có cùng mafia ý hợp tác buôn bán vũ khí ma túy truyền thuyết liên quan đến Lạc gia tộc rất nhiều, ở trong lòng bọn họ, người của Lạc gia tộc, bất kể là người nào cũng đều không phải là không đắc tội được mà là không dám đắc tội, chỉ là không có ai biết được thế lực của Lạc gia tộc cụ thể mạnh đến đâu, bọn họ chỉ biết là Lạc gia tộc rất coi trọng huyết thống, mà Lạc Tần Thiên hiện này là nam nhân duy nhất của tư cách thừa kế Lạc gia tộc. Lạc Tần Thiên gương mặt mỉm cười, ung dung chậm rãi tiếp nhận Mai, ngầu trong tay Lâm Tạ Kha. Sau khi khách sáo nói vài câu, liền đem tầm mắt dừng lại trên người Diệp Mạc đang thấp thỏm bất an, khi anh nói rằng bản thân đứng ở chỗ này nguyên nhân là muốn tuyên bố người yêu của mình trước mặt mọi người. Bên dưới một trận nhỏ giọng xì xào nghị luận, bởi vì bọn họ không thể tin được, người thừa kế của Lạc gia tộc lại chọn một người đàn ông làm bạn trung thân. Lạc Tần Thiên cũng không lập tức nói đó là ai, chỉ cầm mai ngâu trong tay trả lại cho Lâm Tả Kha, sau đó mỉm cười bước hướng đến Diệp Mạc đang ở trong đám người, ở trước tầm mắt của mọi người, nắm lấy một tay của Diệp Mạc, quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên thâm tình chân thành nhìn Diệp Mạc thời khắc này sớm hoang mang lo sợ, chậm rãi cúi đầu, ở trên mu bàn tay Diệp Mạc hạ xuống nụ hôn, ôn nhu nhẹ giọng nói mạc mạc, anh yêu em. Tất cả xung quanh đều im ắng, mọi người lập tức lĩnh hội, hóa ra người lạc tần thiên yêu chính là nam nhân này. Diệp Mạc căng thẳng, nhìn Lạc Tần Thiên đang quỳ một gối trước mặt mình, miệng hơi há ra không biết nên nói cái gì, đối với người da mặt mỏng như Diệp Mạc mà nói, cái kiểu thông báo trước bàn dân thiên hạ thế này có chút không chịu được. Lạc Tần Thiên cũng không gấp gáp chờ đợi phản ứng của Diệp Mạc, không chút ngập ngừng từ bên trong túi áo tây phục lấy ra một hộp vuông nhung đỏ, mở nó ra, bên trong có một chiếc nhẫn mặt đính kim cương. "Mạc Mạc, gả cho anh đi." Lạc Tần Thiên đưa chiếc nhẫn đến trước mắt Diệp Mạc, trong lòng tràn ngập chờ mong nhìn Diệp Mạc gả cho anh, anh sẽ bảo hộ em cả đời. Kỳ thực từ đầu đến cuối, mục đích thực sự của Lạc Tần Thiên đều là phải cầu hôn Diệp Mạc ngay ở trước mặt nhiều người bởi vì anh biết, với tính cách thiện lương của Diệp Mạc, cho dù trong lòng có do dự nhưng cũng sẽ không từ chối anh vào thời khắc này khiến cho anh phải lúng túng. Chỉ cần Diệp Mạc đồng ý một cái, cho dù Tiếu Tấn Nghiêm có dùng thủ đoạn gì để đoạt lại Diệp Mạc, hắn ta cũng sẽ không có cách nào quang minh chính đại mang theo Diệp Mạc xuất hiện ở trước mặt mọi người, bởi vì qua đêm nay, ở trong lòng mọi người, Lạc Tần Thiên anh mới chân chính là người đàn ông của Diệp Mạc. Còn Tiếu Tấn Nghiêm chỉ là gã đàn ông đê hèn dùng thủ đoạn thấp hèn cướp đoạt Huống gì đêm nay, cho dù Tiếu Tấn Nghiêm có đến Lạc Tần Thiên Anh cũng có thủ đoạn để đối phó với hắn Ở trong bóng tối, anh đã sắp xếp chuẩn bị hết thảy mọi thứ L Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 3, chương 69 Theo tôi trở về Diệp Mạc nhìn Lạc Tần Thiên đang quỳ gối trước mặt mình không biết phải làm sao, hết nửa ngày mới nhỏ giọng nói em, em đồng ý với anh. Đối với Diệp Mạc mà nói, thời khắc này ngoại trừ câu trả lời này, cậu không có dũng khí nói bất kỳ lời nào khác ra khỏi miệng. Vừa dứt lời, lập tức vang lên một tràng tiếng vỗ tay, tuy rằng đã sớm dự liệu được đáp án của Diệp Mạc, nhưng Lạc Tần Thiên vẫn mừng rỡ không ngừng, kích động đứng dậy đem nhẫn đeo vào ngón tay của Diệp Mặc, ôm lấy eo Diệp Mặc, ở trước mặt tất cả mọi người cúi xuống hôn lên trán Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn khẽ cúi đầu, mím mím môi không nói một lời. Chính vào lúc này, cửa đại sảnh cao lớn đột nhiên bị mở ra, tiếp đó là thanh âm kèn kẹt, tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa. Hai người đàn ông mặc trang phục đen từ trên xuống dưới thân hình cao lớn cường tráng chia ra hai bên đẩy hai cánh cửa ra. Sau khi cửa hoàn toàn mở rộng, Tiêu Tấn Nghiêm một thân Âu phục màu đen đắt tiền, gương mặt không chút cảm xúc đi vào, không có chút gì là tức giận nhưng uy lực vẫn tràn đầy trên ngũ quan lãnh khốc âm lạnh yên tĩnh, phía sau là Mạnh Truyền Tân luôn theo sát. Sự xuất hiện của Tiêu Tấn Nghiêm là chuyện nằm trong dự liệu của Lạc Tần Thiên cùng với Diệp Mạc, thế nhưng những người khác rõ ràng cảm thấy khiếp sợ, một bữa tiệc nhỏ chỉ trong phạm vi những người quen biết như vậy, với một kẻ thuộc loại đế vương quân lâm thiên hạ như Tiếu Tẩn Nghiêm như thế nào lại muốn đích thân ra mặt xuất hiện. Tay Lạc Tần Thiên vẫn khoát ở trên eo Diệp Mạc, cảm nhận được Diệp Mạc muốn đẩy mình ra, Lạc Tần Thiên lại càng ôm chặt hơn, nhìn Tiếu Tẩn Nghiêm đang hướng về phía mình đi đến, khóe miệng vung lên một vệt quỷ tiểu đắc ý, đối với thái độ ung dung thản nhiên của Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc lại hoàn toàn biến sắc. Tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiêu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc vẫn là cảm thấy tay chân lạnh run, cậu sợ, sợ Tiêu Tấn Nghiêm lại đột nhiên không khống chế được ở trên chiếc du thuyền này đại khai sát giới. Ở trong mắt Diệp Mạc, Tiêu Tấn Nghiêm cái gì cũng dám làm. Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc đều đã đánh giá thấp Tiêu Tấn Nghiêm rồi, Tiêu Tấn Nghiêm hiện tại không mất khống chế, cũng không tỏ ra giận dữ. Gương mặt âm hàn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu lộ gì, mắt nhìn thẳng vào Lâm Tả Kha trước mặt mà đi tới, ngay cả khi đi ngang qua bên cạnh Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mặc cũng không có bất cứ phản ứng nào. Ứng nào, trong một thoáng lướt qua, Diệp Mặc đã ngỡ rằng Tiếu Tẩn Nghiêm và cậu là người xa lạ không quen biết. Thế này căn bản không giống với Tiếu Tẩn Nghiêm, không mời mà tới. Mong Lâm lão bản thứ lỗi, Tiêu Tấn nghiêm vẻ mặt nhàn nhàn nhả nụ cười hờ hững khách sáo hiện trên môi, thanh âm đúng mực khiến cho mọi người xung quanh chỉ cho rằng hắn chỉ đến dự tiệc. Lâm Tạ Kha dù sao cũng là loại người lẫn lộn bên trong những cao thủ thương chiến, đã từng gặp qua đủ loại tình huống. Y tự nhiên biết được Tiếu Tấn Nghiêm lúc này đột nhiên xuất hiện trên du thuyền không chỉ đơn giản là đến chúc phúc cho mình, nhưng thông minh như y sao có thể chọn đắc tội với tên lão đại nổi danh hung tàn quyền thế đỉnh cao được. "Tiểu tổng khách khí rồi, ngài có thể đại giá quang lâm." Tại Hà cảm thấy thực vinh hạnh. Lâm Tả Kha cũng khách khí đáp lại nói. Tiếu Tấn Nghiêm vung tay về phía sau, một thủ hạ lập tức đem một hộp gỗ hình chữ nhật đưa đến trước mắt Lâm Tả Kha. Sau khi mở ra, bên trong là một quyển sách dùng vàng ngọc mã não để chế tác thành, toàn bộ quyển sách đều được khẳng ngọc. Vì ở ngoài dùng bạch ngọc nạm kim cương khẳng 4 chữ tư trì thông giám, cùng với một bộ cổ họa mã vàng, người tinh mắt vừa nhìn liền có thể biết được, vật này tuyệt đối có giá trị liên thành, hơn nữa không phải là thứ có tiền liền mua được. Đưa tiền vàng lại không mang tục khí, chế tác tạo hình thành một quyển sách thanh nhã càng tăng thêm khí chất nhã nhặn cao quý, hơn nữa Lâm Tả Kha bản thân là một khiêm tu quân tử đam mê sách cổ, món lễ vật này của Tiếu Tấn Nghiêm vừa biểu hiện tư chất kiệt ngạo, lại khiến cho Lâm Tả Kha giảm bớt đi một phần chọc khí của thương nhân. Một chút tâm ý, mong Lâm lão bản nhận lấy, chúc Lâm lão bản cùng người yêu trăm năm hạnh phúc. Tiếu Tấn Nghiêm trầm giọng cười nhạt, trong lòng từ lâu không kiềm chế nỗi chuyện muốn làm, ngày hôm nay hắn mới biết Hai ngày qua khi hắn kiềm chế không đi tìm Diệp Mạc, trong hai ngày này, Lạc Tần Thiên trở về vẫn luôn ở nhà trò chung với Diệp Mạc. Lâm Tả Kha nhận lấy lễ vật, sau khi biểu đạt lời cảm ơn, hướng về mọi người ra hiệu yến tiệc tiếp, tiếp tục. Thế nhưng giờ khắc này chẳng ai có cách nào khôi phục lại tâm tình vui vẻ được cả, tất cả mọi người đều cẩn thận đem tầm mắt rơi vào trên người Tiểu Tần Nghiêm, nhìn hắn hít hai mắt sắc bén. Diệp Mạc âm trầm đi tới trước mặt Lạc Tần Thiên. Diệp Mạc bởi vì bị Lạc Tần Thiên dùng một tay ôm lấy nên nửa người vẫn còn tựa sát vào trước ngực Lạc Tần Thiên, nhìn Tiếu Tấn Nghiêm đi tới trước mặt mình, Diệp Mạc sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng nữa mà vô thức cúi xuống nhìn mặt đất, một tay vò vò góc áo mình, tim đập thùng thình nhảy nhót không ngừng. Diệp Mạc giờ khắc này hoảng sợ không phải là vì nhớ tới những chuyện kinh khủng mà trước kia Tiếu Tấn Nghiêm đã từng làm đối với cậu mà đơn giản đó chỉ là cảm giác thấy sợ sệt chột dạ, giống như thê tử hồng hạnh xuất tường đột ngột bị trượng phu cầm dao phay bắt gian tại trận. Lạc Tần Thiên vẫn u, chặt lấy Diệp Mạc, hơi ngửa đầu, khóe miệng nhếch lên một vệt cười khinh bỉ, Diệp Mạc đã đồng ý với lời cầu hôn của anh rồi, bây giờ Tiếu Tấn Nghiêm có làm gì thì trong mắt của mọi người, hắn ta cũng chỉ là kẻ đến sau. Anh đã chuẩn bị kỹ càng tất cả chỉ còn chờ Tiếu Tẩn nghiêm suất kích như thế nào thôi. Tiếu Tẩn nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc giờ khắc này mặt bị dọa cho sợ đến trắng bệch, thở ơ mở miệng nói chơi mệt rồi sao? Mệt rồi, tôi để thủ hạ đưa em về nhà. Nói xong, lại lạnh lùng nhìn về phía Lạc Tần Thiên, thanh âm càng thêm lạnh vang lên Lạc thiếu gia ôm người yêu của người khác có phải quá mức không thích hợp không? chẳng lẽ một lạc gia tộc to lớn như vậy lại đi dạy dỗ Lạc Thiếu gia thành một kẻ hèn hạ đi cướp đoạt tình nhân của người khác. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều vô thức hít vào một ngụm khí lạnh, Tiêu Tấn nghiêm cao mày, không chỉ phân rõ rạch ròi diệp mạc là người của hắn, mà còn khiến cho Lạc Tần Thiên cẩu huyết lâm đầu, cho dù hai người đều cùng nắm giữ hai tập đoàn tài chính hùng mạnh, Thế nhưng sức ảnh hưởng cùng quyền uy của Tiếu Tấn Nghiêm so với Lạc Tần Thiên lớn mạnh hơn rất nhiều, câu này gần như chẳng trừ lại chút thể diện gì cho Lạc gia tộc cả. Phong cách làm việc của Tiếu Tấn Nghiêm chính là như vậy, hắn có thể vì lợi ích của mình mà kiên trì đàm luận cũng những thương gia mà hắn nghĩ là có giá trị cho hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng nhường cho dù đó là ai. Lạc Tần Thiên biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường cây rằng anh tuổi trẻ hiếu thắng, nhưng trải qua ngàn cân treo sợi tóc tôi luyện qua anh so với những nam nhân cùng tuổi trầm ổn hơn rất nhiều. Lạc Tần Thiên rất rõ ràng ở trong tình huống này anh nên làm gì để phản công ngược lại. Tại Hạ thực sự không hiểu rõ ý của Tiếu tổng, chưa nói đến tôi chịu sự giáo dục của Lạc gia tộc như thế nào, chỉ với câu ôm người yêu của người khác kia của Tiếu tổng, Tại Hạ thực sự không hiểu, từ khi nào người yêu sắp cưới của tôi lại thành của người khác. À, suýt chút nữa đã quên, vừa nãy Mạc Mạc đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi, tiểu tổng lúc ấy không có mặt để chứng kiến. Ha ha, thật đáng tiếc. Lạc Tần Thiên cười nói, đồng thời kéo bàn tay Diệp Mạc có đeo chiếc nhẫn kim cương của mình, mỉm cười, lần thứ hai cúi xuống hôn lên. Diệp Mạc hốt hoảng nhìn động tác của Lạc Tần Thiên, muốn thu tay về nhưng lại bị Lạc Tần Thiên nắm thật chặt. Diệp Mạc đã không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt Tiêu Tấn Nghiêm, bởi vì cậu biết, dưới vẻ mặt lạnh khốc kia, nhất định chứa đầy sát khí. Tiêu Tấn Nghiêm không phải là loại đàn ông có tính nhẫn nại, cho dù hắn ở trước mặt mọi người cố gắng làm ra dáng vẻ không vui không giận, nhưng với tính khí thô bạo của hắn, tuyệt đối sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế lại mạng kẻ làm hắn tức giận. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com quyển 3, chương 70, đánh cược. Tiếu Tấn Nghiêm cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói thật không nghĩ tới khẩu vị của Lạc thiếu gia lại là nam nhân đã kết hôn, Tiếu Tấn Nghiêm nói, tầm mắt âm tàn rơi vào trên người Diệp Mạc lúc này đã hoàn toàn biến sắc, vẫn là bộ dạng nhẹ như mây gió em muốn bỏ trốn cùng tên đàn ông khác trước hết cũng phải đợi ly hôn với tôi chứ, sao thế, gấp đến nỗi không chờ đợi sao? Đã kết hôn, ly hôn Tiêu Tấn Nghiêm lần thứ hai gây ra một trận sóng gió cho tất cả mọi người trong phòng, kể cả Lạc Tần Thiên cùng với Diệp Mạc, sắc mặt đều bỗng biến đổi. Diệp Mạc lúc này mới chợt nhớ ra, hai ngày trước khi cậu khôi phục lại trí nhớ, đã cùng Tiêu Tấn Nghiêm đi đăng ký kết hôn, liên tiếp nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trước đây, Diệp Mạc đã sớm quên đi mất chuyện này, bây giờ suy nghĩ lại một chút, Tiêu Tấn Nghiêm cũng đã sớm cùng cậu là vợ chồng hợp pháp. Một trận hoán đổi tình hình, Lạc Tần Thiên thật sự đã biến thành một tên hèn hạ cướp đoạt như Tiếu Tẩn Nghiêm nói. "Mạc Mạc, chuyện, chuyện gì thế này?" Lạc Tần Thiên giật mình cúi đầu nhìn Diệp Mạc, vốn đã chuẩn bị hết những lời bắt bý Tiếu Tẩn Nghiêm, Lạc Tần Thiên làm sao cũng không thể nghĩ tới rằng ngay ở lúc mấu chốt chính mình lại bị Tiếu Tẩn Nghiêm một chiêu quật ngã. Việc đã đến nước này, Diệp Mạc không thể làm gì khác hơn là ủ dụ thấp giọng nói xin lỗi Tần Thiên. Lúc bị mất trí nhớ, em lời còn chưa nói hết, Tiêu Tấn nghiêm lần thứ hai lên tiếng, thanh âm lạnh như băng khiến cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy lạc thiếu gia, tôi nghĩ tôi có thể đi kiện cậu lừa gạt người của tôi nhỉ? Có điều xét về phương diện Lạc gia tộc cùng tôi có làm ăn hợp tác, tôi xem như là cậu tuổi trẻ kích động mới bị nam nhân này của tôi mê hoặc tâm hồn, hiện tại, mau đem người yêu của tôi trả lại. Tiêu Tấn Nghiêm nói rồi duỗi một tay ra, ánh mắt sắc bén lại thẳng tắp rơi vào trên mặt Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên nghĩ như thế nào? Hắn mặc kệ, hiện tại điều hắn muốn chính là Diệp Mạc tự mình tới bên cạnh hắn. Nhìn nam nhân suốt một tháng nay cùng mình ôn nhu triền miên, thuận tình ngoan ngoãn nép ở bên trong lồng ngực một gã đàn ông khác, hắn, lòng đau như lửa đốt, cơn đau này so với nỗi hận cùng cơn thịnh nộ giờ khắc này còn mãnh liệt hơn. Diệp Mạc nhìn Tiếu Tấn Nghiêm đưa tay ra, không biết làm sao ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Tấn Nghiêm, bất ngờ phát hiện đáy mắt Tiếu Tấn Nghiêm đáy mắt không có bất kỳ hàn ý nào, mà là nùng mãn nhu tình, giống như ánh mắt suốt một tháng qua luôn nhìn cậu, tình thâm nhất thiết, nhưng Diệp Mạc làm sao có thể quên được, Tiếu Tấn Nghiêm đã từng đem lại cho cậu những trận vật khổ sở như thế nào ở địa ngục, loại bóng tối khủng bố kia vẫn giai rằng bên cậu như hình với bóng cho dù bây giờ cậu có đồng ý nghe lời mà trở lại bên hắn, vậy đối với hành vi chạy trốn lần này, hắn sẽ xuất ra thủ đoạn gì để trả thù cậu đây? Việc đã đến nước này, cậu đã không thể quay đầu nữa. Diệp Mạc Thu lại tầm mắt, mím mím môi giữ yên lặng, Lạc Tần Thiên thì lại thỏa mãn nở nụ cười, tiếp đó thẳng thắn khí hùng nhìn Tiểu Tẫn nghiêm mở miệng nói chỉ cần tâm mạc mạc không thuộc về tiểu tổng, Ly Môn, chỉ là vấn để về thủ tục mà thôi. Tiêu Tấn nghiêm thả tay xuống, nhu tình nơi đáy mắt trong thoáng chốc phủ lên một tầng băng sương, không để ý đến Lạc Tần Thiên, đáy mắt âm vũ tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Mặc, ngay cả thanh âm cũng biến thành khủng bố Diệp Mặc, tôi hy vọng sự lựa chọn của em không khiến em phải hối hận cả đời. Hắn hiểu ra rằng, nhu tình từ trước đến giờ không phải là cách hữu hiệu nhất để giữ lại nam nhân này. Thế nên hắn chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp để cậu trở về, sau đó sẽ nghĩ cách diệt trừ chứng ngại vật Lạc Tần Thiên này. Tiểu Tấn Nghiêm phát ra tín hiệu nguy hiểm khiến cho thân thể Diệp Mạc chấn động, nỗi sợ hãi mạnh mẽ ùa ập vào chiếm cứ trong lòng Diệp Mạc. Diệp Mạc trong nháy mắt nhớ tới những thủ đoạn tàn nhẫn của Tiểu Tấn Nghiêm đã từng làm đối với cậu. Tuy rằng Lạc Tần Thiên đã đảm bảo với cậu rằng nhất định có thể thành công rời khỏi thành phố X. Nhưng với những thủ đoạn của Tiểu Tân Nghiêm làm sao Diệp Mạc không biết rõ chứ, hắn sẽ không để Lạc Gia tộc vào trong mắt, hắn sẽ không để Lâm Tạ Kha vào trong mắt, muốn đem bản thân cậu tóm về, biện pháp của hắn thực sự có quá nhiều. Đến lúc đấy, không chỉ có cậu phải nhận lấy trừng phạt tương ứng mà ngay cả Lạc Tần Thiên có thể cũng không tránh được độc thủ của Tiểu Tân Nghiêm. Cậu không thể, không thể để liên lụy đến Lạc Tần Thiên được. Mạc Mạc đừng sợ. Có anh ở đây." Lạc Tần Thiên xoa xoa mặt Diệp Mạc, nhẹ giọng nói cho dù anh có chết anh cũng sẽ không buông tay lời của Lạc Tần Thiên giống như một viên định tâm hoàn khiến cho Diệp Mạc trong nháy mắt bình tĩnh lại, đúng vậy, nếu như phải trở lại bên cạnh Tiểu Tần Nghiêm, vậy không bằng cùng chết chung với Lạc Tần Thiên. Tôi không hối hận với sự lựa chọn của chính mình.